Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ta càng mừng Chính tao cũng đang định nói toạc cho bà ấy biết là, là Tao với bà ấy um, Hết duyên hết nợ rồi Đến lúc phải chia tay thôi Thảo chố mắt nhìn hiểu Vì không ngờ anh mình nhẫn tâm đến như vậy Thảo gây gắt nói như mắng Nhưng, nhưng mà Nhưng mà chị Kim Lan là người tốt Chẳng những tốt mà còn giỏi nữa Biết chăm lo gia đình chăm sóc con cái Bây giờ anh tính anh, anh bỏ chị Anh lấy cho con bé nhà quê à Hiếu vẫn rừng rừng trả lời bằng nét mặt rất tỉnh. Đàn ông bây giờ bỏ vợ về Việt Nam cưới vợ khác thiếu gì, có gì đâu mà mày làm to chuyện. Thảo tức nghẹn trong lồng ngực, đối với Kim Lan, chị dâu em chồng đôi khi cũng có xích mích, nhưng Thảo vẫn quý mà chị dâu có tư cách và nhất là Thảo rất thương hai đứa cháu con của Hiếu và Kim Lan. Hai đứa bé một trai một gái, tính tình ngoan ngoãn, lại quanh năm học giỏi, lãnh bao nhiêu bằng khen từ tiểu học lên trung học. Một gia đình như thế mà nay sắp tan vỡ, Thảo không đau lòng sao được, Thảo uất đức hỏi hiếu. Anh hiếu à? Mình chỉ có hai anh em thôi, bây giờ em hỏi anh nè, anh không biết thương con anh hay sao? Bố mẹ bỏ nhau làm gì mà trả ảnh hưởng đến con cái? Những cặp vợ chồng mà quanh năm bất hòa cãi nhau rồi đánh nhau rồi gây ra án mạng á thì người ta mới đành ly dị để bảo vệ con cái. Còn anh với chị Kim Lan, cha có có chuyện gì cả? Truyện tự dưng vì một cái con danh không biết gốc gác nó thế nào mà bây giờ anh anh anh dứt khoát là anh bỏ vợ bỏ con. Anh nghĩ lại xem, lương tâm anh để đâu chứ hả? Bình thường Hiếu vẫn nói đùa với Thảo là mày làm nghề bán bảo hiểm nên mày nói nhiều quá, lúc nào cũng thích giảng bài cho người khác. Hôm nay thì quả đúng như vậy, Thảo đang dạy Hiếu bài học vỡ lòng về đời sống vợ chồng. Lương Tâm anh để đâu? Hiếu làm gì có lương tâm, hay nói đúng hơn lúc bình thường thì có, nhưng từ ngày gặp Nhung thì lương tâm tạm thời biến mất vì sức hút quá mãnh liệt của tình yêu. Hiếu kiên nhẫn bảo Thảo, "Tao không ở với bà Lan nữa, nhưng tao vẫn cấp dưỡng cho hai đứa con tao, chứ tao có bỏ hẳn chúng nó đâu mà mày dám mắng tao?" Phảo thấy to tiếng với Hiếu cũng không thể thuyết phục được Hiếu thay đổi nên cô hạ giọng giải thích. Anh Hiếu à, bây giờ anh bảo anh hết duyên hết nợ với chị Kim Lan. Thôi thì bây giờ em cứ nghĩ là cho là đúng đi. Nhưng mà anh hết duyên với chị Lan để anh kết duyên với con bé Nhung thì anh nhầm to. Đây nhá, em phân tích cho anh biết nhá. Thứ nhất, nó trẻ quá so với anh. Anh 45, nó 21. Anh đáng tuổi bố nó không thể bên chặt được. Thứ nhì này, nó mượn tiếng sang đây nó du học nhưng mà ý đồ nó là nó ở lại. Giả như là anh đáng tuổi ông nội nó mà anh ký cho nó cái hôn thú để nó ở lại nó cũng ký luôn. Anh ơi, anh tưởng là nó yêu anh à? Nó yêu cái giấy tờ hợp lệ ở lại Canada này nè. Rồi một ngày nào đó nhé, anh nghe lời em nhé. Nó tống cổ anh ra đường, nó lấy thằng khác. Nhìn mặt nó là em biết rồi. Thảo phân tích rất rành mạch, nhưng khi yêu Người ta làm gì còn lý trí mà phân tích cho mất thì giờ." Hiếu nói ngang. "Nó bỏ thì tao lại lấy đứa khác trẻ hơn nó." Thảo quát ngản, cúi xuống xách cặp lên vùng vằng bỏ đi, miệng lẩm bẩm. "Nói chuyện với anh chỉ hoài hơi thôi." Đo đầu mà dại. Hiếu bực mình nói vọng theo. "Mày cứ lo cái thân mày đi. Tao nghe bảo thằng chồng mày suốt ngày về Hà Nội phát tiền cho gái, nó bỏ mày đến nơi rồi đấy." Thảo không nói gì nữa. Cô vẫn tự hào là người ăn nói giỏi, rất thành công trong ngành bảo hiểm. Nhưng hôm nay cô thấy thuyết phục Hiếu còn khó hơn dụ người ta mua bảo hiểm nhân thọ. Rồi câu chuyện cũng đến tai Kim Lan, vợ Hiếu. Phản ứng của cô lạ lắm, không giống những người đàn bà khác. Cô không gào thét chửi rủa, không khóc lóc van xin, cô cắn răng chịu đựng, nhất là không để lộ cho hai con biết, khiến Hiếu chẳng biết vợ mình tính toán gì trong đầu. Kim Lan gọi điện thoại và hẹn gặp Giang Thảo để cầu cứu, vì xưa nay cô vẫn biết Thảo có ảnh hưởng rất lớn đối với Hiếu, nhưng cô hết sức thất vọng, nghe Thảo kể lại những gì Hiếu đã nói ở xưởng mộc. Thảo kết luận: "Chị ơi, đến cái nước này thì em cũng đành bó tay chị ạ. Anh ấy ên bị buồm mê thuốc lú rồi. Không nghĩ đến chị đã đành rồi, mà ngay cả thằng hùng con tâm em nhắc, ảnh trả bận tâm thế nào cả." Người như thế thì em nghĩ chị cũng chả nên tiếc làm gì. Lúc này Kim Lan mới bật khóc và bảo Thảo. Chị cũng biết là đàn ông khi họ mê gái á. Họ nhẫn tâm lắm. Thôi được rồi. Dù sao chị cũng cảm ơn cô. Đã vì chị nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net